các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 343. Chu Tiến chỉ có thể ngồi xuống chờ, chính là ngồi lì ngồi không yên được, thật sự là Lư Kiều Nguyệt ở bên trong kêu đến quá thảm. Lư Minh Hải là người có kinh nghiệm, an ủi hắn, "Đại đừng hoảng hốt, nữ nhân sinh hài tử đều là dạng này." Nói là nói như vậy, không hoảng hốt mới có quỷ, nhớ năm đó thời điểm Mai thị sinh hài tử, Lư Minh Hải cũng không tốt hơn so với Chu Tiến. Đừng thời sinh hài tử đều là mong có nhi tử, này sinh nữ nhi, chỉ sợ tiền vất vả sẽ giảm. Hoãn cái gì mà hoãn, sữa phóng chừng còn không có xuống, hút hút nhiều liền có. Chính là hài tử khóc, e bằng không trước đút cho hài tử chút nước cháo gạo, đừng để đói lả. Chu tiếng mới nhận chức cha cũng không tốt hơn, loạn ra chú ý e đút cái gì. Đừng lăng lộn mù quán, oa nhi mới sinh 3 ngày không biết no đói, ta để tẩu tử ngươi nấu cơm cho ngươi đi, ăn nhiều uống nhiều nước chút Hẳn ngày mai sữa có thể xuống. Thấy con rễ như vậy, Mai thị cũng rốt cuộc yên tâm, để Chu Tiếng đem hài tử ôm lấy, chính mình xoay người đi giúp Trình bà tử thu thập trong phòng. Chờ Lư Kiều Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại, liền thấy tiểu nãi oa nhìn không thấy giống ai. Nàng liền một tiếng cảm thán đều không kịp, đã bị nương nàng thúc giục cho hài tử bú sữa. Tiểu nãi oa tự hồ cũng biết tới trong lòng ngực nương, miệng liền há, đẹp đẹp hút lên. chính là hút sau một lúc lâu đều không thấy có cái gì tiến vào miệng, mày nhỏ nhíu một chút, qua một tiếng liền khóc lên. Nương, đây là sao? Mới nhậm chức nương, Lư Kiều Nguyệt hoảng đến chân tay lúng cuống. Hai tử đâu? Lư Minh Hải nghe nói nữ nhi đã sinh nữ nhi, cười đến cao răng đều ra tới. Nhà hắn nam qua nhiều, thật đúng là không hiếm lạ nam qua. Ở bên trong đâu, đang ở thu thập ê bởi vì sinh nữ nhi. Cho nên bà mụ cũng không có lập tức ôm ra tới. Sớm biết rằng nhân gia này hào phóng như vậy, liền ôm ra tới, nói không chừng tiền vất vả sẽ nhiều hơn. Bên này lời nói còn chưa nói xong, Chu Tiếng liền chen đi vào, bà mụ kêu cũng chưa quay lại. Lư Kiều Nguyệt mặt lộ vẻ mệt mỏi mà nằm ở trên giường đất, Mai thị đang vội vàng đem hài tử bao lại, Trình bà tử thì tại một bên thu thập hỗn độn trong phòng. Lư Kiều Nguyệt đang định ra tiếng để nương nàng đem hài tử ôm lại đây cho nàng nhìn xem. Trước mắt liền chen tới một gương mặt lớn. Chu Tiến người đen, cũng gầy. Nguyệt Nhi nàng không sao chứ? Còn đau không? Lư Kiều Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ê chàng sao giờ mới trở về?" Chu Tiến sắc mặt thất thẳm, "Ê trên đường chậm trễ một chút, ta xuống thuyền liền vội vàng trở lại, còn không kịp cùng tiểu cử cử nàng đánh một tiếng." "Mai thị đã đi tới, ê để nàng ngủ, đừng kêu nàng, từ nửa đêm liền bắt đầu lăn lộn." Đến bây giờ người đều đau hoảng rồi, may mắn còn tính thuận lợi. Chu Tiếng có chút chân tay lúng cuống mà đứng lên, "Ê e nương, ta về rể." "Trở về liền tốt rồi, Nguyệt Nghi trong lòng vẫn luôn nhớ ngươi, bằng không cũng sẽ không sớm phát động như vậy." Đừng nhìn nàng trước mặt tươi cười, kỳ thật ta biết trong lòng nàng nhớ thương ngươi, nàng tuy lần này chưa sinh đứa con trai cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ vất vả của nàng. Đừng nhìn Mai thị sổ mặt nói chuyện, kỳ thật lúc này trong lòng cũng thấp thỏm đâu. cũng không biết con rể có thể hay không ghét bỏ nữ nhi không sinh đứa con trai, cho nên nàng tiên hạ thủ vi cường nhắc nhở Lư Kiều Nguyệt trong đó gia nan cùng vất vả ra sao. Nữ nhi rất tốt, ta rất thích nữ nhi. Trên đường không có việc gì không? Hết thảy đều thuận lợi. Vậy là tốt rồi, ta mệt nhọc, để ta ngủ một lát, chờ ta tỉnh lại xem hài tử. Giọng nói còn chưa rơi hết, người liền nặng nề ngủ mất, hiển nhiên là mệt cực kỳ. Chu Tiếng muốn sờ mặt nàng một chút, lại nghĩ chính mình phong trần mệt mỏi, lùi tay về. Chu Tiếng thật cẩn thận mà đem nữ nhi nhận lấy. Tả lóc màu đỏ rực, bên trong có cái nhân nhi còn đỏ rực, khuôn mặt nhỏ còn không có bằng lòng bàn tay hắn, tóc cực dày, trên mặt da nộn đến mức khiến hắn cũng không dám hô hấp mạnh, sợ thổi hỏng. Một đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, miệng nhỏ thường thường động một chút. Chu Tiếng cảm giác tâm chính mình lập tức liền tan chảy. Đây là nữ nhi của hắn. nữ nhi của hắn cùng Kiều Nguyệt. Cái mũi có chút chua xót, cảm giác có một loại chất lỏng xa lạ tụ tập ở trong mắt, Chu Tiến nhắm chặt đôi mắt một chút, hít sâu một ngụm, chợt mới mở mắt ra, lại đi tinh tế mà đánh giá. Mai thị đều nói như vậy, cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net